Trần Lạc và Trần Lang. Tương truyền ở xã Phương Lịch, huyện Trí Linh, Hải Dương, có người tên là Trần Bảo, vợ là Nguyễn Thị Hoan, ra thế vốn nhà hào phú, vợ chồng ông Trần ăn ở trung hậu, được dân địa phương khen ngợi. Gặp lúc địa phương lụt lội, binh đao giặc giã, ông bà đành thu xếp gia tài di cư đến xã Đặng Đình. Huyện Ân Thi là nơi phong tục thuần hậu để cư trú. Trần Công dạy học, còn Nguyễn Thị bán trầu nước làm kế sinh nhai. Hồi ấy, ông bà tuổi gần 40 mà chưa có con, bèn cùng nhau đi lễ cầu tự ở chùa Hương Tích. Ông bà cầu mộng ở chùa, đêm đến nằm mơ thấy quang cảnh trong động sáng rực, Đức Phật ngự trên tòa sen, truyền gọi ông bà đến phán rằng, vợ chồng nhà ngươi phúc hậu, Phật ban cho hai đứa trẻ đầu thai làm con. Lúc ấy, ở bên cạnh có một cụ già cho biết thêm, hai đứa trẻ này là con vua Thủy Tề ở sông Quảng Lãng, nên về lập đàn cầu đảo. Ít lâu sau, Nguyễn Thị có mang, luôn luôn nghe thấy bên tai, văng vẳng có người đọc thơ. Họ Trần trời phú hai chai, Biển sông tú khí, Đời đời danh thơm. Đến giờ ngọ, Ngày mười tháng giêng, Trần Công chiêm bao, Thấy hai đứa trẻ con, Từ trong giếng nước, Đi lên năn đỉ, Xin vào làm con. Tinh mơ, Nguyễn Thị trở dạ, Đẻ ra một cái bọc, Có hai con trai rất khôi ngô. Trần Công cả mừng, Đặt tên cho con thứ nhất là Lạc, con thứ hai là Lang. Năm lên 6 tuổi, họ theo học ở Nguyễn Hoà, tỏ ra rất thông minh, văn võ kiêm toàn. Đến năm 20 tuổi, hai ông tỏ ra có chí trượng phu, muốn dẹp loạn yên dân. Hai ông tiêu mộ quân ở các huyện trong tỉnh như Đông Yên, Sích Đằng và cả huyện Đường Thang, Hải Dương. Số quân mộ được lên đến hơn 3.000 người, chia làm ba đồn, đóng ở ba nơi trong xã. Hai ông tính tình khác nhau. Ông Lạc cương cường, khắc khổ. Ông Lang mềm dẻo, nhẫn nại. Xong, hai ông rất hòa thuận, biết nhường nhị, cho nên anh em ở được với nhau. Ông Lạc lấy con gái ông Trần Đào, người địa phương. Có người trong non cha mẹ, ông Lạc và ông Lang, đem quân đến hội với Lý Bôn. Lý Bôn rất mừng. Bèn phong ông Lạc làm thủy đạo, thống lĩnh tướng quân, ông Lang làm tham tán mưu sự. Nhà vua sai hai ông đem quân đánh nhau với Trần Bá Tiên. Quân lương thua lớn, được ít lâu, quân lương lại kéo sang xâm lược. Lúc ấy, Lý Bôn tuổi già sức yếu, lui về đóng ở động Quất Lão và mất ở đó. Đại tướng Triệu Quang Phục lên thay Đem quân về đóng đồn Ở Đầm Dạ Chạch Để đánh nhau với bá tiên Khi ấy Hai ông đem quân về đóng Ở xã Đặng Đinh Được ít lâu Thân phụ Trần Công mất Thân mẫu và quý nương Phu nhân của ông Lạc Cũng mất cùng ngày Sau khi an táng xong Lạc Công bàn với Lan Công Hiện nay Cơ nghiệp nhà Lý đã mất Quang phục ngang nhiên xưng hùng xưng bá Anh em ta không kém gì quang phục Chi bằng Biệt lập cơ đồ một khu Trong thì chống quang phục Ngoài thì chống bá tiên Há chẳng được ư Hai ông bèn chia xã đặng đinh Thành ba khu Đóng thành ba đồn binh Chia nhau canh giữ Được vài ba tháng Là công tự nghĩ Tự xưng hoàng đế Có lẽ là điểm chẳng lành Tuy vậy Ông không dám bày tỏ cho Lan Công biết. Ông bèn lấy cớ đi tìm thuật thần tiên, chu du khắp nơi xem danh Lam Thắng Cảnh, và vào tu ở động Hương Tích, lấy pháp danh là Thiện Hóa Cư Sĩ. Ba bốn năm đã qua, Lang Công không biết Lạc Công ở đâu. Sau biết tin Lạc Công tu ở Hương Tích, bèn đến tìm cho bằng được. Sau đó, hai ông cùng trở về Đặng Đinh. Từ đó, Hai ông thường làm những việc có lợi cho dân Mở chợ cho dân buôn bán Gọi là chợ động Một hôm Hai ông đang ngồi chơi ở hành cung Bỗng thấy nước sông déo lên ù ù Các loài thủy tộc như Thùng luồng, rắn, cá, ba ba, rùa Cùng nổi lên mặt nước Một đường hào quang đỏ rực Từ dưới sông bay lên hành cung Trời đất tối sầm Mưa gió sấm sét Kéo đến sầm sập, khoảng một lúc thì trời quang mây tạnh, nhân dân và quân lính không thấy hai ông đâu cả, chỉ thấy mũ áo chút lại chỗ ngồi. Nhân dân bèn viết thần hiệu, khác vào bài vị, đặt ở hành cung, phụng thờ. Qua các chiều Đinh, Lê, Lý, Trần đều hiển linh giúp nước, nên các đế vương đều ban sắc phong làm thượng đẳng phúc thần.